bốn mùa như gió bốn mùa như mây nhưng dòng sông nối đôi tay liên với biên khung đêm chờ ánh sáng mưa đợi cơn nắng mặt trời lấp lánh trên cao mưa xa sông lừa mê sa làm buông đừng rót xương khô hen mảnh màu những giọt mưa những nụ hoa hẹn hò gặp nhau chưa sân này không hẹn mà đến không chờ mà mù thay lá thay hoa thay mãi đời ca bên trời sạch mãi những nụ mầm mới để lại trong või thiên thu hình dáng Bốn mùa như gió, bốn mùa như mây Nhưng dòng sông nối đôi tay liền với biển khơi. Đêm chờ ánh sáng, mưa đời cơn nắng Mặt trời lấp lánh trên cao vừa xa vừa về. Con sông là thuyền, mây xa là buồm. Từng giọt sương thu hết manh mông Những giọt mưa, những nụ hẹn hò gặp nhau trước sân nhà không hẹn. Ta tìm mình tìm nụ mầm mới để lại trong cõi thiên